t r ư ơ n g hai trăm mười hai tra đạp hết thể bát kỳ chi thuật thực sự là khó chơi cực kỳ dịch thần cũng vô cùng đau đầu lấy cái gì vũ khí đi đối phó hắn nếu như trực tiếp dùng đạn đạo cự ly gần đả kích nói ngay cả chính hắn cũng sẽ bị công kích được hắn cũng không nhuyễn thể cải tạo a dịch thần đại đa số giống như đạn đạo đầu đạn hạt nhân loại này vũ khí đối với trước mắt hắn mà nói càng thêm thích hợp ở trên chiến trường sử dụng đang cùng cường giả một mình đấu tình huống bên dưới ngược lại là c ắ thủ pháo kích h quang thương các lỗ b ủ c h r ử a vũ khí tác dụng lớn hơn họ r ổ x ì m à người này nhuyễn thể cải tạo cùng đại xà lưu thế thân thuật tới một mức độ nào đó xem như là khắc chế ta hiện nay nắm giữ đại đa số từng binh sĩ vũ khí a dịch thần tâm lý thầm than một tiếng thay đổi suna d gì d i y ra x à rủ tổ bị người như vậy tuyệt đối không dám giống như họ r ổ x ì m à như vậy trực tiếp ngạnh kháng hắn vũ khí nóng nhưng bất đắc dĩ ai bảo hắn là họ r ổ x ì mā từng cái cường giả đều có bọn họ đáng sợ địa phương rất rõ ràng họ rổ xỉ mạt đáng sợ địa phương vừa vặn khắt chế trước mắt dịch thần ta bỗng nhiên có một cái rất tốt ý tưởng họ rổ xỉ m à t trong mắt lướt qua một tia suy nghĩ sâu xa chợt liền quyết định xuống dịch thần ngươi biết bất thi chuyển sinh như vậy biết thuật này thuật này sẽ đưa ngươi hoàn toàn tinh thần hoàn toàn mai táng đưa ngươi hoàn toàn đánh bại bắt sống ngươi là người thứ nhất thấy được thuật này người đây là đối với làm ta hài lòng nhất vật chứa ngươi ban cho hảo hảo thưởng thức cái này mạnh nhất thuật đi cái này thuộc về ta họ rổ xỉ m à d ự i ở ngươi trước khi chết đối với ngươi sau cùng ban ơ n họ rổ xỉ mạt cầm trong tay cỏ giới kiếm nhất tay đẻ ở phía trên một cỗ kiềm nén khí thế kinh khủng như như phong bạo khuyết tả hắn ra dịch thần trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một loại sợ hãi cảm giác cái này một khắc họ rổ xỉ mạt mang cho hắn không chỉ là uy hiếp kiềm nén mà là một loại tử vong khủng bố phóng phật chỉ một lúc gõ rổ xỉ maz là có thể giết chết h ắ n chẳng lẽ là huế thổ chuyển sinh còn không có thành công khai phát ra tới ò rổ xỉ maz cường đại nhất thuật trừ hắn ra bản thể bạ trợ lần đại xà ở ngoài cũng chỉ có một loại ò rổ xỉ maz tối cường thuật khiến người sợ hãi được xưng là tối cường mãng xà bạch xà dịch thân sắc mặt âm trầm vô cùng bất kỳ chi thuật ò rổ xỉ maz gầm nhẹ một tiếng một c ô yên vụ khuyết t á hắn ra ở dịch thần ánh mắt khiếp sợ kế tiếp so với vạn xà khổng lồ rất nhiều quái vật lớn xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở giữa bát thủ bát vĩ toàn thân che lấp lóe ra bỏ vào quang cụ bị siêu cường lực phòng ngự vậy ta mở con đại xà khi sợ khạ z z hít dư nhiều tiếng rung trời tiếng gào thét tịch quyển toàn bộ rừng rậm phương viên hơn mười bên trong rừng rậm theo bát kỳ đại xà xuất hiện tất cả sinh vật không phải sợ hãi lạnh r u n chính là không để ý hết thể hướng về phương xa chạy trốn ta mở con đại xà xuất hiện cái kia một cỗ băng lãnh làm cho không người nào lực khí thế buộc phát ra chèn ép dịch thần chỉ cảm thấy phục hy chắc trở diệp thương ngươi làm sao dừng lại bạ kỳ nhìn chạy diệp thương bỗng nhiên dừng lại không khỏi hỏi các ngươi xem diệp thương ngơ ngác chỉ vào phía sau bên người xa nhận từng cái xoay người sang chỗ khác mỗi người đều thử ra coi như cách xa như vậy khoảng cách bọn họ đều có thể thấy rõ ràng ta mở con đại xà thân ảnh cái kia khổng lồ phải nhường người không có lực thân thể cái kia hung mánh được có thể đem hết t h ể đều đâm thủng qua răng nanh ngăn cản mạnh mẽ đại nhẫn thuật đánh nổ miếng vẩy đem hết t h ể đều bị tiêu diệt lực lượng tất cả hết t h ể đều khiến người ta trông đã khiếp sợ dịch thân đại nhân bây giờ đang ở đối mặt như vậy quái vật sao hết t h ể xa nhẫn nội tâm đều trầm trọng cực kỳ quả nhiên là một chiêu này bát kỳ chi thuật coi như là sở s ạ n đủ đều muốn đạt được thành t h ụ c thể nắm giữ khắt chế họ rồ si m à kiếm tuột xú ca có thể ngăn cản ta mở con đại x à hung manh tấn công bát chỉ kính mới có thể đem chi đánh bại bát kỳ chi thuật dịch thần chỉ cảm thấy đè nén cực kỳ họ rồ si m à thi triển ra bát kỳ chi thuật sau đó mang cho hắn kiềm nén đã đổ y xa tờ xạ rủ tô bi cái ý niệm này vừa xuất hiện nội tâm của hắn thì càng thêm nặng nề hắn cũng không quên trước đây một mình đối mặt xạ rủ tổ bị thời điểm bị áp chế nhiều lắm thảm coi như bây giờ ta so với đối mặt xạ rủ tổ bị thời điểm ma nhờ mẹ hơn không ít nhưng đối mặt tỏ rổ si ma dịch tối cường thuật bất kỳ đại xà cũng hung hiểm rất ta dịch thần nhìn thấy không đây chính là ta hoác nặng cấm thuật một trong bất kỳ chi thuật ngươi là ta học được cái này một loại cấm thuật tới nay người thứ nhất thưởng thức nó uy lực người Ở rồ sĩ maz thanh âm từ ta mở con đại xà trong miệng truyền ra lợi hại hơn nữa thuật cũng muốn đi qua thực chiến khả năng kiểm tra đo lường ra nó uy năng ngươi đang ở tinh thần tiêu mất đi trước cho ta kiểm tra đo lường một cái cái này b ấ t kỳ c h i thuật cường đại a thuật này so với thành thục thể nắm giữ thần khí sở s ạ nù yếu một bậc nhưng so với nửa thành thể sở s ạ nù lại cường đại một bậc dịch thần so sánh mình một chút đối mặt qua ư trí hạ chẳng qua là nửa thành thể sở xạ nù nữa đối so với một cái bây giờ ta mở con đại xà rốt cuộc có kết luận nhưng này cái kết luận lại làm cho hắn không cách nào cao hứng hy sợ k h ả z z h t do rổ x ỉ m à cũng mặc kệ dịch thần hiện tại có cao hứng hay không ngược lại họ rổ x ỉ m à chính mình hiện tại cũng rất vui vẻ t h i triển ra b ấ t kỳ chi thuật hắn phóng phật đã thấy chính mình hài lòng nhất vật chứa hướng m ì n h ác tại hắn dưới sự khống chế ta mở con đại xà mang theo một tiếng thời điểm xông về dịch thần thoạt nhìn dường như di động được không vui nhưng trên thực tế đó bất quá là bởi vì ta mở con đại xà quá mức khổng lồ làm cho được sai thấy mà thôi ta mở con đại xà vọt một cái liền vượt lên trước trăm mét không chỉ khoảng cách to lớn đầu rắn mở ra hung mánh răng nanh cắn về phía dịch thần dịch thần nghiêng người né tránh cầm trong tay kiếm quang b ổ vào mặt trên lại phát hiện sở hữu tới nay vẫn vô kiên bất tồi kiếm quang cư nhiên vẹn vẹn chỉ là ở ta mở con đại xà trên đầu chém ra một cái nho nhỏ vết thương so với thành thục thể sở s ạ n ủ kiếm tuột xủ cả quả nhiên kém xa mà lực lượng của ta so với thành thục thể sở s ạ n ủ lực lượng cũng kém rất xa a kiếm quang chém ở mặt trên nhưng là hoàn toàn kích ba mươi chín nổi giận ta mở con đại xà đầu một c h ấ n chi hạ dịch thần c ũ n g nữa cầm không được trong tay kiếm quang, kiếm lôi ậ p tức đã bị đánh bị bay ra ngoài. ra l đ ỉ n h đạn pháo dịch thần dơ lên hai thanh cặt thủ pháo đồng thời nã pháo lôi đ ỉ n h đạn pháo đánh xuyên ta mở con đại xà bền chắc không thể gãy miếng vậy nhưng hắn miếng vậy cũng triệt tiêu phần lớn lực phá hoại lôi đ ỉ n h đạn pháo đánh ra vết thương đối với thường nhân mà nói là rất lớn căn bản là trí mạng nhưng đối với ta mở con đại xà mà nói thực sự không coi vào đâu phanh ta mở con đại xà danh như ý nghĩa đương nhiên không có khả năng chỉ có một đầu ở cắt đạn pháo đánh vào ta mở con đại xà trên đầu thời điểm một người đầu đã đụng vào trên người của hắn nhìn như nhẹ nhàng va chạm cũng đã đem dịch thần đánh bay ra xa vài trăm thước c ù n g tiêu tiên huyết hoàn toàn có thể cầm đi quyên huyết cầu t h ạ cầu vợ tốt